Cực phẩm gia đình tập thứ 202 Trong trướng treo một tấm bản đồ lớn, tầng chữ nhỏ chỉ rõ vị trí mỗi nơi, núi non sông Hồ đều được dùng màu khác nhau, nét vẽ rất tinh tế. Một bóng dáng thuốc tha đứng ở trước bản đồ, Thân thể yếu điệu đầy đặn, hai mắt tập trung nhìn ngắm, vô cùng chăm chú. Ngay cả tiếng gọi của Lý Thái cũng không nghe thấy. Yên nguyện sói từ à, tiểu thư đang nghĩ kế phá địch không nên quấy rầy. Một tướng quân trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, tuổi chừng hơn ba mươi, vóc dáng tuấn vĩ, và thịt trắng khỏe, tướng mạo đường đường. Hắn nhìn Lâm bản Vinh một cái rồi nhỏ giọng bẩm báo với Lý Thái. Lý Thái ừ một tiếng nói với Lâm bản Vinh a người già chỉ nhi không phải là người ngoài, sau này chào hỏi cũng thấy. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười khan còn chưa trả lời từ tiểu thư đang đứng yên lặng kia đột nhiên mở miệng giọng điệu ung dung. "Nguyên soái, xin đuổi người này ra khỏi trướng, đuổi ra ngoài trướng." Từ tiểu thư đang nói ai vậy? Lâm Vãn Vinh nhìn quanh quốc thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình, đồng tình có vui mừng trên bất hạnh của người khác cũng có nói chung đủ các loại ánh mắt vị tướng quân trẻ tuổi chừng ba mươi tuổi kia cũng nhìn lâm vản vinh cười nhạt không nói cái này từ tiểu thư không phải đang nói ta chứ lâm vản vinh cười lớn hồng nhiên như không có gì từ chỉ tình cục mi mắt xuống điềm đạm đáp nguyên soái trong doanh trướng này đều là thống soái tướng lĩnh đại quân kháng hầu của chúng ta Toàn những người có thể tin cậy, duy nhất có người mới tới này là ngoại lệ, hắn không mang đao, chẳng mặc binh giáp. Trong quân trước đây cũng không có chức vụ, lại chẳng có danh vọng lớn gì. Lúc này chúng ta đang thương lượng đại kế kháng địch, gì để giữ bí mật, hay là nên đưa người không liên quan này mời ra ngoài mới đúng. Từ tiểu thư kéo một cái mũ to tướng xuống đúng thật là khiến cho Lâm Vãn Vinh chẳng thể nói gì. Giờ đây trên người hắn chỉ có mỗi một cái chức ngồi không của triều đình. Trong quân tuy có chút uy vọng, nhưng lại không có chức vị Nói hắn không thể bàn việc cũng không sai. Lý Thái cười ha hả. Ý <cười> tư của chỉ nhị bản soái hiểu rõ, loại nhân tài như Lâm Tam này, mời cũng mời không tới, sao có thể bỏ không dùng. Ta sớm đã xin thánh chỉ với Hoàng thượng, quỷ nhiệm hắn làm hỗ lộ tiền phong của đại quân ta. Bộ kỵ thần cơ tam doanh tổng cộng hơn sáu vạn người, chưa dị có gì dị nghĩ chăng. Lý Thái vừa nói ra chưa bị tướng lãnh trong quân đều thoáng chúc giật mình. Lam Tam thắng trận ở Sơn Đông không hề sai, nhưng Bạch Liên Giáo sao có thể sánh ngang với người độc quyết không hẳn. Làm tàm giết phỉ có lẽ còn có chút nghề, nhưng giao chiến với người Hồ hắn lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Vừa mới tới liền đưa vị trí Hữu lộ tiên phong giao cho hắn điều này có thích hợp không? A nguyên Sói tông tài cho rằng làm như thế sẽ sinh ra tranh luận. Vị tướng quân trẻ tuổi chần chờ một lúc mới chậm trải mở miệng nói. Lâm đại nhân mặc dù có thanh danh bên ngoài, ở Sơn Đông cũng lập được chiến công hiển hách. Nhưng người hầu không phải là bạch liên giáo Bọn chúng hung tàn xảo trá Không thể lấy ra so với bạch liên giáo được Hổ lộ chính là mũi đao sắc nhọn Của đại quân ta Tiến phải mở đường lui phải phòng thủ Cần phải có hiểu biết thấu triệt Với chiến pháp của người hầu Trên phương diện này Từ kinh nghiệm của Lâm Đại Nhân mà nói Tông Tài cho rằng tạm thời mời Lâm Đại Nhân Làm phó tham mưu tướng quân Của hổ lộ tiên phong Ngày sau có nhiều chiến công thăng lại Cũng không muộn Vị tướng lãnh trẻ tuổi này nói cũng có chút đạo lý, Lâm Tam dẫn binh tiêu diệt bạch liên giáo trong mắt người ngoài là kỳ công lớn, nhưng trong mắt tướng lãnh nhiều năm giao chiến với người hồ mà nói không đáng nhắc tới. Lâm Vãng Vinh nghe được tức học máu. Lần trước ở Sơn Đông Từ vị đã mời ta làm tham mưu tướng quân Lần này càng tốt hơn vậy lão huynh này còn muốn cho thêm Chữ phó phía trước Chính gọi là tham mưu không được làm chuẩn Đánh trắm cũng chẳng được hưởng Làm hay không làm hổ lộ tiên phong Không có vấn đề gì với ta Nhưng cũng chớ cho rằng lâm mổ tới đây Để hưởng an nhàn nhé Mai mà hắn trời sinh phóng khoáng Bị người khác coi thường cũng quen rồi Chỉ cười mấy tiếng chẳng lấy làm phiền lòng Kinh nghiệm của lâm tam quả thật khó có thể phục chúng, đại đa số tướng lãnh trong trướng đều tán thành ý kiến của tông tài tướng quân. Lý Thái đưa mắt nhìn một đại hán mặt đỏ đứng bên trái. À Tả Khâu, ngươi là thống sói của Tả Lộ Quân, ngươi hãy nói xem. Tên Tả Khâu này thân thể khôi ngô tuổi trạc tứ tuần, chính chắn lão luyện, nghe thấy Lý Thái gọi tên của mình, dững dàng ôm quyền đáp. Mạc tướng theo đại xói nhiều năm, nhãn quang của nguyên soái chưa từng sai. Lâm huynh đệ tất nhiên phải có bản lĩnh chân chính mới khiến đại xói coi trọng như thế. Nhưng tông tài lão đệ nói cũng có đạo lý. Lâm huynh đệ tuổi còn trẻ, vừa mới tới lại làm thống xói hữu lộ, nếu không thể hiện chút bản lĩnh sẽ làm các huynh đệ xem nhẹ. Đại xói đã khó xử không cần phải nói, thì chính lâm huynh đệ sợ là cũng không yên trong lòng, khó mà đánh trận tốt được. Trong đại quân nói cái gì cũng đều dô ích, phải bằng dạo bản lãnh chân chính, tá mẫu là người thô lỗ, nói chuyện thẳng thắng, xin lâm huynh để chấu trách. hắn hướng tới lâm vãng vinh ôm quyền xá lỗi thần sắc rất đường hoàng. Tài tả khâu này đúng là một người thẳng thắng nói chuyện bọc trực. Làm bản vinh giỏi về âm mô quỷ kế, nhưng trong lòng rất thích những người giống như tả khâu, nắm lấy tay hắn cười vang. Tả đại ca nói đi đâu vậy? Nói cái gì mà trách chứ không trách? Tiểu đệ đứng ở đây, đó là đem tính mạng giao phó cho các vị rồi. Nếu chỉ có vài câu nói thẳng thắn của tả đại ca mà đã không chịu được, vị thiện chẳng cần huynh để nói con mẹ nó tiểu tử tự đè ra trụ diệm chết chính mình rồi. Người này thật là giả hoạt, tới nơi nào là nói theo cách của nơi đó? Từ chỉ tình đó bừng mặt chửi thầm trong lòng. Chúng nhân nghe vậy cười rộ cả lên. Mấy câu nói này tuy thô tục nhưng lại chính hợp với tì vị của các tướng lãnh. Trong quân khổ cực lại buồn chán nói những lời thô tục là gia vị của, của chư quân sĩ. Thấy vị lâm tướng quân mới tới này cũng chỉ hướng như thế khoảng cách của mọi người với hắn được tiêu trừ thoáng có chút thân thiết. Lý Thái cười một hồi quay sang nói với từ chỉ tình, à chỉ Nhi, con là túi khôn của mấy chục dạng đại quân của ta, chức thông xoay hữu lộ này, còn có cách nhận thế nào? Đôi mi đẹp của từ tiểu thư nhấn lên nhìn Lâm Vãng Vinh. Người mới tới này trên phương diện tác chiến với người hầu rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, có điều con cũng nghe nói, mấy cái thông minh giặc thủ đoạn nhỏ của hắn cũng không ít. Giờ đây đại quân sắp xuất phát mà chức hữu lộ tiên phong vẫn chưa được quyết định. Đi đâu tìm được dạng nhân tuyển như vậy, không bằng đưa lên chút lệnh hắn... À, nguyên xói, tự tiểu thư. Vì tướng quân tên Tông Tài kia đột nhiên nghiêm mặt ôn quyền các đức lời của chỉ tình. Mặt tướng dù Tông Tài lớn gan thỉnh lệnh, nguyện lĩnh hũ lộ đại quân quyết chiến với địch, xin nguyên soái và tiểu thư ân chuẩn. Từ chỉ tình khẽ ồ một tiếng liếc nhìn Lâm Tam không nói gì Tới lui nửa ngày trời Lâm Vãng Vinh cuối cùng cũng hiểu ra Nguyên vị tướng quân vu tông tài này nuôi tham vọng Muốn kéo Lâm Tam xuống để tự mình làm hổ lộ thống soái Nhìn vị tướng quân này tuổi không lớn Ánh khí bừng bừng tướng mạo đường đường không biết là bản lãnh thế nào Hay chớ có là cái gối qua cây đầu nhé Lâm Vãn Vinh nghĩ xấu cười cợt lúc này tuy đang thảo luận vấn đề bổ nhiệm chức vụ cho hắn, nhưng tâm tư của hắn lại nhẹ nhõm nhất bởi vì hắn vốn không hy vọng cao. Lý Thái cả đời trên mình ngựa, chinh chiến xa trường tất nhiên là hiểu được chúng nhân không phục Lâm Tam. Ông tuy có thể dùng uy tín của mình bắt phải tuân lệnh, nhưng làm thế đối với mọi người, đối với Lâm Tam chắc là bất công con tài người xuất thần tướng mồn lại là phó thống lĩnh tả lộ quân võ nghệ binh pháp đều là xuất sắc chức khẩu lộ tiên phong bản soái cũng từng nghĩ tới nguy lý thái gật đầu cười lại nói với lâm vãn vinh còn lâm tam vẫn binh có nghề ba quân nghe lệnh đầu óc lại càng linh hoạt thường có kỳ mưu hai người các ngươi đều có sở trường thật làm cho bản soái khoa xử ông trầm ngâm hồi lâu rồi cười với từ chỉ tình À, nếu như thế, Chỉ Nhi còn nghĩ ra một vấn đề để kiểm tra hai người, để cho chưa bị trong trướng bình xét, ai trả lời tốt, người đó sẽ làm hổ lỗ tiên phong. Phương pháp này đúng là rất hay, dựa vào bản lĩnh thực sự để ganh đua mọi người làm trọng tài công bằng công chính, chúng tướng gật đầu tán đồng. Ý, hay là không có cần đâu, làm vãng vinh khiêm tốn đáp như việc dẫn binh đánh trận vốn không phải là sở trường của tiểu đệ cũng chưa từng nghĩ muốn làm cái gì hấu lộ tiên phong trước đây khi ở sơn đông tiểu đệ mang lương thảo binh lần này bắt thuận cấp cho tiểu đệ mấy quá đầu quân tiểu đệ đã thấy đủ rồi chúng nhân cười rộ lên có mấy người tin tới lại nghe ra ý nghĩa khác chỉ được nghe nói đơn giản là lâm tam đánh bại bạch liên giáo nhưng không nghĩ tới hắn lấy binh tàn và yếu hộ tống lương thảo làm nòng cốt chủ thắng Loại đại thắng như vậy là không hề tầm thường rồi, nhìn qua lời này nói như vô tình, nhưng lại là một câu nhắc nhở với mọi người, Tạ khâu nhìn hắn tán thưởng. chối từ cái gì? Làm người nếu không có tự tin, sao có thể làm người khác yên tâm giao tính mạng cho người? Từ chỉ tình khẽ hừ một tiếng, cũng không biết là đang nói cho ai nghe, mắt hổ của Lý Thái quét tới nàng, từ chỉ tình bối rối cúi đầu xuống sắc mặt đờ ra chỉ gì con có nghĩ ra biện pháp để đánh giá không lý thái mỉm cười hỏi từ tiểu thư trầm ngâm chốc lát mới chậm rãi gật đầu cũng chẳng đáng nói là đánh giá nhưng mấy ngày nay con diễn luyện sa trường có chút dướng mắt muốn cùng chơi vị tướng quân thương thảo một lượt nguyên sói du đại ca chưa dĩ đại ca còn vị tướng quân mới tới kia nữa xin đi theo chỉ tình vị tướng quân mới tới kia, đây là kiểu sân hổ gì đây? Lâm Vãn Vinh khóc cười không xong, nhà đầu tử chỉ tình này đúng là cố ý chơi khó ta. Thấy hắn rầu rĩ không vui, đi ở sau mọi người, Lý Thái cố tình trớt lại mấy bước vỗ vai hắn hỏi. Ê, làm tàm, chỉ nhìn sao vậy? Khi đi sân đồng, hai đứa chẳng phải ở với nhau rất vui vẻ sao? <cười> lão tướng quân lợi không thể nói bừa, ta có lão bà à. Lâm Vãn Vinh cười gian xảo, Lý Thái giận dữ vỗ lên đầu hắn. Người nói nhằn cái gì đó, người có lão bà hay không liên quan gì tới chỉ nhi, ta nói cho người biết, nó vẫn là khuê nữ của ta đó, nếu người dám ức hiếp nó, ta sẽ nhân danh chủ xói trừng phạt người. Lão đầu này đầu tóc bạc phơ chẳng cần giận mà tự có uy, năm tháng đã khắc lên vô số phong xương trên mặt ông nhưng vẫn còn đó lòng nhiệt tình cùng sự cứng cỏi ương ngạnh không chịu thua người, khiến lòng người bội phục. Dạng nhân tài trung trực công chính như thế này là xương sống vững chắc của đại hoa, làm vãn vinh kính ông tự trong lòng, đánh hắn hai cái nhưng thâm tâm lại cảm thấy thân thiết. Lão tướng quân con việc ta muốn thuân luận với ngài, dạy lý vũ lăng. Ê, cái thằng nhóc đó tìm ngươi tới làm thuyết khách sao?" Lý Thái cười nhăn nhó trong mặt lại có sự kỳ vọng lẫn kiêu ngạo vô cùng. "Ê, không có phải là làm thuyết khách." Làm Vãn vinh tinh thần nghiêm túc. "Chúng ta chỉ nghĩ mọi người hi vọng nhìn thấy Lý Vũ Lăng như thế nào, một hầu gia thời thái bình hay là thiên cổ danh tướng, lão tướng quân ngài đã nghĩ tới chưa?" Ánh mắt Lý Thái lóe lên, câu nói này phản phất như đánh trúng đáy lòng của ông. Ông trầm mặt hồi lâu mới cười khổ. Ê, thằng bé này đúng là biết chọn người, bảo ngươi làm thuyết khách đúng là thiên hạ vô sông. Chỉ cần ngươi thuyết phục được chỉ nhi, thì cứ cho nó đi, ta cũng không giữ chặt lấy nó nữa. Lý Thái đi được vài bước, đột nhiên dừng chân lại, thằng sắc bỗng nhiên như già đi. Làm tạm ngươi nhất định phải luyện nó thành, dù là chết trận, cũng không được làm nhục thanh danh nhà họ Lý ta bóng lưng Lý Thái dần dần rời xa, Lâm Vãn Vinh ngẩng ra một chút, đột nhiên ý thức được mình vừa nhận được một củ khoai nóng bỏng. Tiểu tử Lý Thái không xảy ra chuyện gì còn được, nhưng một khi có hai dài ba ngắn gì, bằng dạo thanh danh đời đời trung lương của Lý Thái, làm mẫu liền thành đích nhắm của nghìn người đại qua, thanh danh một đời sẽ quỷ trong chốc lát, mẹ nó bị tên tiểu tử đó lừa rồi, hắn hậm hực chửi bới. Đối kiệp bước chân có đoàn người từ chỉ tình thì chúng tướng lãnh đã sớm dừng lại đứng trên thành lâu nhìn xuống phía dưới, đằng xa bụi tung mù mịt, bộ binh và kỵ binh đang đánh giết kịch liệt, đầu lĩnh của kỵ binh chính là Hứa Chấn, ước chừng có 5000 người, vó ngựa rầm rập thành thế lớn mạnh. Bộ binh dùng làm phòng ngự lại chỉ có mấy đơn vị nhân mã, vốn cách thành thế trận chỉnh tề như nhau. Sông kỵ binh của hứa chấn xung kích tấn công trong chớp mắt đã trở nên tán loạn. Trong đó chỉ có một thế trận ổn định chiến đấu chống lại kỵ binh của hứa chấn. Chúng nhân nhìn thấy rõ ràng, lậu binh mã duy nhất còn giữ được chính là trận thế do Đỗ Tu Nguyên chỉ huy. Hứa chấn và Đỗ Tu Nguyên đều là lâm vãng vinh diều giác ra, mọi người không khỏi kinh hãi. Mời chư bị nhìn, từ chỉ tình thở dài. Chiến trận của bộ doanh này ta đã sớm diễn luyện vô số lần, các tướng lãnh đều nhớ kỹ trong lòng, từng người huấn luyện khắc khổ, nhưng hiệu quả thực chiến lại khó làm người ta có thể hài lòng. vu Tông Tài cẩn thận quan sát rất lâu mới thận trọng mở miệng. À từ tiểu thư, các huynh đệ cũng đã tinh thục chiến pháp này rồi, phương dị bước tiến đều không sai. Nhưng khi đội hình di động biến đổi lại luôn luôn trong bên này mất bên kia, trước sau mất cân bằng, mới để cơ hội cho kỵ binh của đối phương lợi dụng. Dù đại ca nói rất đúng, từ tiểu thư gật đầu tán dương, vua tông tài mừng trở len lén nhìn từ tiểu thư, rồi làm bộ lơ đảng quay đầu đi. Vị tướng quân mới đến, ngài có kiến giả gì không? Thấy Lâm Tam hồi lâu không nói gì từ chỉ tình mở miệng hỏi. Thần sắc lãnh đạm, đám người tả khâu hiểu ra khảo nghiệm đã chính thức bắt đầu rồi. Lâm Vạn Vinh đối với cái gì trận hình bộ doanh biến đổi hiểu biết rất lơ mơ. Nhìn tới nửa ngày chỉ thấy một vấn đề đột nhiên hắn bật cười. <cười> từ tiểu thư, ở đây toàn luyện bộ binh kỵ binh vì sao không diễn luyện bắt Thăng công thành. Lời vừa nói ra tất cả đều cả kinh, ngay cả Lý Thái cũng ngạc nhiên không nói được gì. Ê, làm tạm này thật là vô tri quá mức giao chiến với người hầu chính là ở thảo nguyện sa mạc nhìn không thấy bờ, đi đâu mà công thành. Luyện bộ doanh, luyện kỹ doanh chính là nhằm vào người đột quyết mà bày ra, diễn luyện công thành làm cái gì. Người này nói chuyện sao không thích đáng như vậy? Từ tiểu thư tức giận thấy hắn đứng ở bên cạnh lắc lắc đầu khó hiểu, hẳn không thể đá hắn một cước văng xuống dưới thành, do dự một lúc cuối cùng cũng không hề ra tay. Từ tiểu thư trận mắt nhìn lâm tam vô tôn tài mừng rỡ không thôi, à làm tướng quân đại khái là còn chưa đi tới biên quan, sa mạc và thảo nguyên ở bên ngoài bao la toàn là bộ tộc xa xôi, người hầu sinh ra trên mình ngựa, bình thường ở trong trướng bồng, khi đi thì dừng. Chúng ta đâu có thành trì để chiếm lấy. Không thành trì thì không luyện công thành sao? Lâm vẫn vinh cười nói. À từ tiểu thư, tiểu thư có thấy bên trong trận hình thiếu cái gì không? Người này gặp phải chính sự thì không hề nói bừa từ chỉ tên giật mình. Thiếu cái gì? Trăm người ngàn người diễn luyện thấy trận, tiểu thư lại thiếu một thứ trí mạng gọi là hòa hộp và tín nhiệm. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói với Lý Thái, sinh nguyên soái truyền đấu trung nguyên, hơn nửa mang theo hai mươi đệ tới đây. À, quà hộp và tín nhiệm. Hai từ này thật ra không có lý giải, mọi người trầm tư một hồi, liên tưởng đến việc Lâm Tam nhắc tới chuyện diễn luyện công thành tức thì có chút giác ngộ. Ra mắt đại nguyên xoái, ra mắt Lâm tướng Quân. Mặt đổ tu nguyên đầy bùn đất và tro bụi xong thần sắc lại rất hưng phấn Mấy chục người theo sao đều là Lão binh Lâm Vãn Vinh dẫn dắt ở Sơn Đông <cười> Đổ đại ca cách quân luyện mở trọng Ta đã dạy quân các quân còn luyện tập không Lâm Vãn Vinh mỉm cười hỏi Đổ tu nguyên lập tức gật đầu Đó là tất nhiên không dám giấu tướng quân Bình thường khi các quân để diễn luyện Thích nhất chính là quân luyện mở rộng do ngài đầy xuống Được Lòng vẫn huynh mỉm cười Vậy trước hết là leo thang Để cho chư vị đại ca xem đi Cái gì mà quấn luyện mở rộng Cái gì là leo thang Mọi người nghe thấy như lọt vào trong sương mù Mấy người mà đổ tu nguyên dẫn theo điều là Tay không tiến lên thang ở đâu ra Tuần lãnh Thần sắc đổ tu nguyên nghiêm chỉnh vung tay lên Bắt thang Nói ra thì chậm Khi đó thì rất nhanh Mấy chục người sau đổ tu nguyên chạy vội tới dưới thành, hai người một tổ, đưa hai tay ra đặt bắt lên nhau, người thứ ba nhanh chóng nhảy lên, dẫm lên tay hai người kia. Hai tổ ba người nhanh chóng tiếp cận đồng thời ngồi xuống, lại có một người lao nhanh đến, dẫm lên hai tay người, cứ thế mà thành hình một hình kim tự tháp. Dưới cùng có bốn người ở giữa là hai người, trên đỉnh là một, bảy người tiến sĩ quát to một tiếng đồng thời nâng tay lên. Ngồi ở trên cùng trung trung đạt được chừng hai trượng, đưa tay ra liền có thể chạm tới tường thành tạm thời đắp lên này. Hóa ra leo thang là như vậy, chúng tướng đều giật mình, xếp tháp như thế, mỗi người đều phải nguyện làm một viên gạch, đều hòa thống nhất như thế, diễn luyện đội hình kia muốn không thành công cũng khó. Từ chỉ tình liếc mắt nhìn lâm tam, chỉ thấy thần sắc hắn thẳng nhiên, không nói không cười giống như không hề có xảy ra đổ tu nguyên gật đầu chật quát lớn một tiếng chú ý ném một màn khiến cho người ta khó mà tin được xuất hiện chỉ nghe thấy khẩu lệnh của đỗ tu nguyên quân sĩ đứng trên cùng của kim tử tháp không hề sợ hãi đổ thẳng ra đằng sau chốt mắt đã sắp rơi xuống chưa vị tướng quân kinh hải còn chưa kịp hô lên Tám binh sĩ ở hàng sau nhanh chóng bao vào, nhất tay đưa tay làm thành chiếc cầu, nhẹ nhàng lại tự nhiên đỡ lấy đồng bạn ở bên trên ngã xuống. Hai quân sĩ ở tầng thứ hai làm y hệt, ngã thẳng xuống, lại được đỡ lấy. Luôn chuyển như thế mỗi người làm đỉnh thêm một lần, đem sinh mạng giao cho đồng bạn. ai hay cho cái bác thằng công thành, hay cho cái quân luyện mở rộng. Mọi người kinh hãi nói không nên lời, đem cuộc sống giao cho chiến hữu. Đây là sự tín nhiệm đẳng cấp cao nhất, không biết tên Lâm Tam sao có thể nghĩ ra biện pháp này, quả thật là tuyệt vời. a Lâm Quỳnh Đệ, có vị trí cho ngươi rồi. Tả khâu vui mừng vỗ vai Lâm Vãng Vinh thần sắc đầy kính nể. <cười> Các vị chê cờ rồi, chỉ là trò nhỏ thôi. Lâm Vãng Vinh hi hi ha ha sắc mặt vừa rồi còn nghiêm túc, chớp mắt đã biến mất hút. <cười> chỉ biết tác quái từ tiểu thư hừ một tiếng quay đầu đi mặt nóng như lửa mi mắt cụp xuống trong mắt lộ vẻ dịu dàng đầm thấm thật khó hiểu lý thái gật gù đưa mắt nhìn chúng tướng vấn đề này của chỉ nhi cứ tính là một lần khảo nghiệm đi trừ vị có kiến giải gì cứ việc nói hết ra bản sói đã có lời trước nhân tuyển cho vị trí thống lĩnh hữu lộ tiên phong do các vị phan xe ở đây đều là những lão tướng đã trải qua bao chiến trận vừa rồi những lời nói việc làm của hai người Lâm Tam và vô Tông Tài ai hơn ai kém tất cả đều lướt mắt qua là rõ ràng như phép luyện binh của Lâm Tam đó chính là một sáng tạo vĩ đại lại nhớ tới chiến tích trước đó của hắn ở Sơn Đông mọi người dần dần trút lại sự khinh thị ít nhất hắn cũng không phải là kẻ ngốc Đại Soái thấy mọi người chần chừ không nói tả khâu người được lý thái cực kỳ tin tưởng ôn quyền cười gian vừa rồi vấn đề luyện binh từ quân sư đề xuất ra tông tài lão đệ và lâm huynh đệ đều nhìn ra đầu mối đều không đơn giản nhưng lâm huynh đệ sâu hơn một bước không những chỉ ra chỗ chưa được hơn nữa còn đưa cách ứng phó mặt tướng cho rằng lâm huynh đệ hơn một bậc Tả khâu bất tài cũng muốn mời Lâm huynh đệ truyền dạy một chút cách huấn luyện mở rộng này, đem ứng dụng rộng ra ở trong tả lộ quân của mạc tướng, như thế không chỉ làm tăng sự tín nhiệm và hài hòa giữa tướng sĩ trên chiến trường, càng có thể tập trung sức mạnh của ngàn quân, mong Lâm huynh đệ đồng ý. Tả khâu là thống lĩnh quân tả lộ tiên phong chính là một trong vài người có tiếng nói trong đại quân của Lý Thái, hắn lên tiếng liền đại biểu cho ý kiến của đa số vô tôn tài nghe thấy hắn ủng hộ Lâm tam cũng có chút thất vọng liền đem ánh mắt hy vọng đặt lên người của từ chỉ tình từ tiểu thư gật đầu lời của tá đại ca rất có đạo lý ưu thế khai sáng của huấn luyện mở rộng rất có tính phương hướng theo ta thấy công bằng hãy phát triển ra toàn quân từ điểm này mà nói vị lâm tướng quân mới đến đúng là đã giải quyết được một vấn đề khó khăn của đại quân ta bởi vậy hắn thắng cũng là đúng tình lý Có điều dù đại ca cũng không nên thất vọng, huynh nhãn quan sắc bén kiến thức rộng lớn cũng là một nhân tài có thể đảm nhận trọng trách. Dù tông tài đầu nhiên là thất vọng, sau đó nghe từ tiểu thư tán Dương, lòng rất vui sướng, vội ôn quyền cung kính nói với từ chỉ tình. a đa tạ từ tiểu thư chỉ điểm, tông tài nhất định anh dũng giết địch, báo đền, triều định, không phụ sự kỳ vọng của tiểu thư dạ nguyên xói. Lâm Tam, cách nghĩ vừa rồi, chỉ nhi và tả khâu đầy ra, người có ý kiến như thế nào, phép quân luyện mở rộng này có thể ứng dụng rộng trên toàn quân hay không? Thấy chúng tướng thủ hạ hài hòa với nhau lý thái hài lòng vốt trâu mỉm cười, nhưng khi nhìn tới Lâm Tam lại thấy hắn nhíu mày tựa như ẩn giấu lời, khó nói. Phương pháp quân luyện mở rộng tự nhiên là có thể ứng dụng rộng rãi, làm vạn vinh gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc xong tả đại cả và từ tiểu thư ngàn dặn lần đảo ngược gốc ngọn đại quân vẫn phải luyện trận pháp chiến pháp làm gốc quân luyện mở rộng chỉ là thủ đoạn phụ trợ tiến hành xen vào thì có thể nhưng không có được đặt nó vào vị trí chủ yếu. Hey tiểu tử này được diệu mà không kêu lý thái hết sức hài lòng gật đầu mọi người cũng sinh ra nhiều hảo cảm với hắn. Lâm Vãn Vinh cũng không giấu riêng đem thủ đoạn huấn luyện mình biết nói ra cặn kẻ rất có nhiều chỗ mới lạ làm chúng nhân trố mắt ra nghe Khi luyện binh ở Sơn Đông Lâm Vãn Vinh đã khác biệt với mọi người hắn không tỏ ra kiểu cách xưng Quỳnh gọi đệ với tướng sĩ cùng cười đùa huyên náo Khi lên chiến trường chưa từng làm kẻ hèn nhát lại rất chăm lo cho thủ hạ Ở vi Sơn Hồ nổi giận phạt quan quân sớm đã dương danh trong quân các thương sĩ tôn trọng hắn từ tận cõi lòng, thích ở cùng hắn, nguyện ý liều mạng vì hắn. Lâm Bản Vinh cũng tự biết khiếm khuyết của mình, chiến trận kỹ pháp hắn căn bản chẳng ra sao, cần phải cấp cho hai người hồ bất quy và đấu tu nguyên toàn quyền để bọn họ phóng tài mà làm, hắn chỉ cần phụ trách điều động và nắm chắc phương hướng. nghe hắn nói trân tru liên tục đem kinh nghiệm dẫn binh của mình vô tư chia sẻ cùng mọi người. Ngay cả khuyết điểm cũng không né tránh Trất thẳng thắn Chúng tướng đều gật đầu khen thầm Tả khâu nắm chặt lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh thích thú nói Lão đệ ta thích tính cách ngày thẳng của người Nói giống với tả khâu ta Trên chiến trường dù đem tính mạng giao cho người Ta cũng chẳng ngại ngần Người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ giả dối bề ngoài của tiểu đệ Xong lại không nhìn thấy nội tâm chân thành của tiểu đệ Lâm Vãn Vinh cảm kích trời lệ Tả đại ca huynh đúng là tri âm của đệ Thấy hắn diễn trò từ tiểu thư thầm buồn cười, nói lâm Tam ngay thẳng đều là những người bị hắn lừa. Nàng và lâm Tam tương giao không ít bữa, sớm đã thuộc rõ bản tánh của hắn. Hắn đang dùng chiến pháp thượng thừa công tâm chính là để bổ sung cho y vọng không đủ sâu trong quân. Đáng cười là đám người tả khâu bị hắn lừa mà còn chẳng biết. Người già làm chủ sói không biết chiến trận cụ thể, kỹ pháp không cần lo... Nắm đại cục trong tay, giỏi điều phối biết dùng người mới là điều quan trọng nhất, đây chính là khác biệt giữa tướng tài và chủ xói. Lý Thái hài lòng vỗ vai hắn. Người có thể chọn ra rất nhiều tướng lãnh xuất sắc như hồ bất quy đổ tu nguyên Lý Thánh hứa chấn từ trong ngàn giảng quân, để bọn họ thể hiện hết khả năng của mình, từng người cam tâm tệnh nguyện liệu mãn vì ngươi đó là đủ tài làm thống soái như vậy cũng tốt. Nhân mã của hổ lộ quân, phần lớn là bộ hạ cũ của người ở sơn Đông, giao lại vào tay ngươi, cũng coi như là theo sự trong mong của mọi người. Lâm Tàm, nghe lệnh. Lâm Bản Vinh lập tức ôm quyền nghe lệnh, Lý Thái nói sang sảng Từ giờ phút này, ngươi chính là thống xói hổ lộ tiên phong của đại quân Kháng Hồ, lệnh cho người chuẩn bị lương thảo, đồng đốc xuất sư, ngày đêm huấn luyện, sáu ngày sau, cùng lên đường với đại quân của ta, tiến thẳng xào quyệt của người Hồ. 6 ngày sau, nhanh vậy sao? làm Bản Vinh ngẩn ra, đúng là nói tới là tới, cuộc sống thái bình không được bao ngày nữa, không biết đám nhị tiểu thưn biết được tình hình sẽ khóc lóc thành thế nào đây. Giữa lúc đang phân tâm thì cảm thấy có người dùng sức đẩy cánh tay mình, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là Từ Chỉ Tình, sắc mặt từ tiểu thư tái nhợt tức giận trừng mắt nhìn hắn, đánh lén miệng vị phó lý thái. Lâm Vãn Vinh tức thì tỉnh táo ra vài phần, Đây vẫn còn ở trong doanh của đại sói Lý Thái Có lệnh không theo chính là chuyện mất đầu Mạc tướng tuân lệnh Hắn phản ứng rất nhanh lập tức lên tiếng Từ chỉ tình như trúc được gánh nặng vội vã Quay đầu đi không nhìn hắn nữa Quân lệnh như sơn đại sói đã ra lệnh cho lâm tam lầm Thống sói hổ lộ tiên phong Mọi người cũng không dị nghị Tất cả đều chúc mừng hắn Vô tôn tài dù có chút không phục Nhưng cũng chỉ đành ôm quyền chúc mừng Đợi cho chúng tướng trời đi, Lý Thái giữ lại mình, Lâm Vãng Vinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Sắp làm thông soái hũ lộ tiên phong của ta rồi, việc trong nhà của người đã xử lý hết chưa? Điều này hả? Còn cần phải mấy ngày nữa. Trong lòng Lâm Vãn Vinh tính toán xem mở miệng với đám xảo xảo như thế nào. Loại việc đánh trận này là sinh ly tử biệt, chẳng phải là trò đùa. Cho dù Thanh Tuyền ngoài miệng không nói, nhưng nỗi khổ khó chịu trong lòng nàng, không nghĩ cũng biết. Lý Thái cũng chẳng ngạc nhiên gật đầu. Hoàng thượng ân chuẩn, mấy ngày này ngươi có thể không ở trong quân, hoàng thượng còn có việc muốn ngươi đi làm. Hấu lộ đại quân đều là bộ hạ cũ của ngươi ở Sơn Đông. Bất được đi phiền tối của việc phải làm quen, trên đường bắt thượng ngươi sẽ cùng bọn họ qua lại nhiều hơn. Mấy ngày này, trước tiên ngươi làm tốt việc hoàng thượng giao đã. Giúp hoàng thượng làm việc? Thấy mà ông ta cũng nói ra được à, đại tiểu thư hiện còn bị ông giữ đó Lâm vãn vinh hừ một tiếng mặt đầy khinh miệt. Khi ra khỏi trướng của Lý Thái màn đêm đã buông xuống, nghĩ tới vài ngày nữa sẽ phải tới tái ngoại phương Bắc lần này đi sinh tử mờ mịch không biết khi nào mới có thể trở về. Trong lòng hắn có chút bức bối, bật giác ngẫn đầu lên, ánh mắt lạc tới bên thiên tuyệt phong, ở nơi rất xa, mây mù che phủ, bóng núi xa xăm. Hay, tiền tử giờ này nàng đang làm gì? Nàng có biết ta sắp xuất chinh rồi không? Lặng lẽ thở dài, đưa tay kéo ngựa đi về trong thành. Đi được ba bốn dặm liền nhìn thấy trước mặt có một cỗ xe ngựa đi thông dong Rèm xe hạ xuống không nhìn rõ bên trong. Lâm Vãng Binh cũng chẳng để ý, đang muốn thúc ngựa vượt qua. Đột nhiên bên trong vọng ra một tiếng sủa gâu gâu điên cuồng Nghe âm thanh thì chẳng phải là chó nhỏ bình thường. Ít nhất cũng phải cùng cấp bật với uy vụ tướng quân. Đây là cái thời buổi gì thế hả? ngồi ngồi rìu nuôi chó lớn. Lâm Vãn Vinh và chó có rất nhiều mắt mớ không nói rõ được. Vừa nghe thấy tiếng chó sủa lập tức nổi da gà, đang muốn thúc cửa chạy đi lại nghe bên trong có tiếng nữ nhân dịu dàng, vọng ra. Lâm Tam, đừng kêu nữa! Ta đâu có kêu nào! Lâm Vãn Vinh thấy quan ổn vô cùng, đang muốn cãi lại, nhưng nghe thấy bên trong truyền ra một hồi tiếng chó sủa, giọng của nữ tử kia lại vang lên. Nếu ngươi còn sủa nữa, ta sẽ dứt ngươi xuống xe, đẩy ngươi cởi ngựa mà đi. Lần này thì nghe rõ rồi, Lâm Vãng Vinh hù một tiếng, kéo cương quát ngựa dừng bước, nghiêng đầu vào bên trong đềm xe cười nói. Eh, người ở bên trong có phải từ quân sư chăng? Trong xe yên lặng, ngay cả con ác khuyển Lâm Tam cũng không sủa nữa. Lâm Vãng Vinh cười âm hiểm. Nếu nàng không nói chuyện vậy ta coi như nàng thừa nhận rồi, à từ quân sư hẳn là nàng còn chưa biết ta, ta là tân binh hôm nay vừa mới dạo doanh quân, tên ta là Lâm Tam, nhờ ân đại xói hậu ái cho ta làm tiên phong hũ lộ quân, sau này còn mong quân sư chiếu cố nhiều hơn. Đợi một lát không thấy trả lời Lâm Vãn Vinh đang muốn dục ngựa trời đi, trèm xe đột nhiên sốc lên từ chỉ tình lạnh lùng nói. Là ta thì sao? Lúc này trời tối đường xa, tân bình lâm tướng quân, người chặn xe ngựa của ta là muốn gì? Trời đã tối thần sát từ tiểu thư lạnh băng, lông mi rung lên thân hình đầy đặn kia đứng thẳng trong xe, chăm chú nhìn hắn không nói một lời, bên cạnh nàng đặt một con ác cẩu mắt âm u đang thè cá lưỡi đỏ khè. Cái gì mà ta chặn xe của nàng, ai ngăn ai còn chưa biết chừng đâu, làm vãn vinh cười hi hi quá ra vừa rồi đúng là từ quân sư nói chẳng trách nghe thân thiết như vậy. ô oh, không vậy bên cạnh quân sư là đây là con chó ta nuôi trong nhà. từ chỉ tình lạnh nhạt trả lời chúng ta đang dạy nó nói tiếng người vừa rồi chắc đã quấy rầy với lâm tướng quân dạy chó nói tiếng người làm vãn vinh kinh ngạc thần sắc hai tay ôn quyền giấy liên tục Hay từ quân sư quả nhiên là bác học đa tài ngay cả chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được ai nhị khuyến huynh này trong rất bảnh bao đó hay con mắt một cái mồm một cái mũi lại còn có bốn cái chân nữa chẳng trách từ tiểu thư và nó một bước không rời ngay cả hành quân đánh trận cũng muốn mang theo từ tiểu thư cười lạnh vỗ đầu lâm tam bên cạnh ta với nó một bước không rời là muốn dạy nó nghe tiếng người biết tốt xấu đừng học kẻ khác lòng lang dạ sói bạc tình phụ nghĩa <cười> ừ dạy dỗ rất tốt làm vạn binh nghiêm mặt gật đầu à, phải tốn rất nhiều công sức như vậy nô y thế từ tiểu thư nhất định là rất thích dạy chó rồi từ chỉ tình dẫn tới mặt nghiêng răng hừ mũi thích nó thì sao nào cho biết tiếng người trung trình không rồi tóm lại còn hơn những người lòng không còn bằng chó đầu trứng thối da mặt dày hơn cả từ nhà đầu này quán niệm thật sâu Nghe nàng chửi gà mắng chó Lâm vãn Vinh Cũng chẳng để ý Cười hì hì nói Chửi rất đúng, chửi rất đúng Từ tiểu thương thích dị khuyển huynh này Cũng có chút đạo lý À đúng rồi, không biết dị khuyển huynh này Xưng hô như thế nào Thấy hắn cười gian xảo vẻ mặt hứng thú Nhớ tới lời nói quyết liệt với hắn hôm đó Từ chỉ tình nhịn không được Lửa giận bốc lên đầu, nghiêng răng đáp Danh tự của nó Giống hệt với dị tướng quân mới đến ngày đó Họ lâm tên tam Lầm tạm, cái tình nghe rất hay làm vãng vinh giờ ngón cái lên Mắt thoáng qua tia cười Thần bí đột nhiên gật gù Như chợt hiểu ra Hè, Hiểu rồi, cuối cùng ta cũng hiểu rồi Người hiểu cái gì Cũng không biết làm sao nàng nhìn hắn cười Thì nàng càng bực bội Nhất là nhớ tới hắn triêu ghẹo nữ tử Cũng là dễ mặt như vậy Từ chỉ tình căm tức Không thể ước chế được Ta biết việc rất quan trọng lâm vẫn vinh cười he he liên tục, <cười> quá ra từ tiểu thử nàng thích lâm tam, nguy nguy là đầu dâu sĩ. từ chỉ tình vừa kinh hãi vừa thẹn thùng nước mắt đã lưng trồng, mặt khi đỏ khi hồng chợt có tiếng roi quất mạnh trên mình ngựa chát một tiếng, con ngựa kinh hoàng kéo chiếc xe lao nhanh về phía trước lắc lư tới mức làm lâm tam sủa điên cuồng hội lâu không dứt. <cười>